Hãy để anh làm anh trai của em, chùa mười chí Vần đây, tên Văn Đào quyết định nên sớm ngả bài với xong khánh Thật ra từ buổi tối hôm đó, xong thỉ cứ thỉnh cầu anh Mệt khẩu không có cảm giác gì với xong khánh Thì là lâu dần nó gió đi, đừng để nó hi vọng Đời mắn này quả thật đến nhanh. anh Tên Văn Đào cũng hiểu mình nên lo sẵn sáng các tấn đề này Để tránh gia tăng khả năng phong lý cho xong thỉ Nhưng sau đó không đỡ anh được rội quá Anh không tìm được một cơ hội để nói chuyện với cô Cho dù cố gắng vất vả, thứ thấy cô đều sang ổn từ vẫn Đào đề hẹn Song Khải đi ăn cơm Tuy nhiên, Song Khải lại coi của hẹn này vẫn như hẹn hò, Đạt thấy hơi là riêng, rồi bị cởi nhận lời Trong đầu như chóng tìm bảo xem tới nay nên mặc cái gì đi lò Em mặc bộ này rất đẹp từ vẫn Đào giống như khi sự nhẹ nói Anh muốn giới thiệu em với một người Học hành lên, xa lại như vậy Không phải chỉ có hai người họ thôi sao Sáng bụng thì rất thong thót Có chuyện bất an và xe mệt kia là ai Nếu là người nhà kinh Cô vẫn cố duy trì lựu cười gợn gạo Đạt bộ không có được gì hỏi Thế còn người khác à là ai vậy Thì văn đào cô cười cười Là một người bạn học cùng đại học với anh Người Trung Quốc Điều kiện mà mặt, mặt này rất tốt Nên tôi chẳng chọn người yêu cũng tao Mãi mà không tìm được một người bạn gái thích hợp Nên nói tình an chỉ trong mấy câu này Đã làm sao phải cố gắng án ủi mình đừng đa tâm Thì một câu lời sau của tôi con già Đã hoàn toàn đặt ra hy vọng của cô Song Khánh, em chưa có bạn trai đúng không? Còn muốn gặp mặt xem thế nào không? Trong mặt Xong Khánh bức hời Có chút thay đổi rất nhỏ Cậu ấy là thiên sư Nên nói đúng đề ngành thì không dám Nhưng bằng cấp của cậu ta thật cao chưa được yêu thích Nhưng em cũng đừng bị bóng cấp của cậu ta dọa sợ Chỉ thật cậu anh cũng rất hài hước, Không phải là một con mọt sách. Sau Khánh hít một hơi sâu chăm chăm nhìn tươi ban đào Anh thấy vậy lời gặp miệng không nói gì nữa Hai bên đều là người rất đến rất vái Có những lời không cần nói ra Cũng đã hiểu được ý tứ của đối phương Sau Khánh hít Tiếp theo mình nên phối hỏi với đối phương Mà nói một lời tí dữ như thật sao Vậy là quen một chút cũng không tệ Sau đó nói Em có thương bệnh, gặp lại sau Rồi tận đánh diễn vì hình tượng mà rời đi Đến nơi người khác không có mà khóc một mình Thế như, tình cảm còn chưa mới ra đã bị từ chối Cô sao có thể cam tâm mà đi mới lại, đứa cô vẫn còn đứa trẻ Chỉ một hy vọng nhỏ cũng để cô tiếp tục sống vui vẻ từ gần đàn nhìn thấy trong mắt cô đèn lấy một tiếng cô chấp Không khỏi thầm thở dài Xong Khánh Lúc này anh không gọi cô là Vivian nữa Mà cười từ thề chân của cô giống như anh hay gọi song hỷ từ Văn Đà giống như có lời khó nói Đã đặt lên mặt bàn hay gọi nhanh một chút cuối cùng nói Anh không có cảm giác với phụ nữ Xong hãy nhìn anh, mắt mở to hết cỡ, đồng tình liên ái tại khi lên phần bớt lá nhịp này cũng không có gì đáng ngạc nhiên Thế nhưng khi nghe Tư Văn Đà nói mình là đồng tính Cô cũng không khỏi chết sợ Dương đỉnh suy nghĩ xôn xa Cô càng phản dạng là thôi lên. Tại sao anh còn theo em về nhà Ê bần đào không lên tiếng Như có một đạo liên quan từ trên đầu đánh xuống Xong Khánh bỗng nhiên chẳng nghĩ ra một điều khiến cô kinh hãi Chuyện này sao có thể, sao cô có thể xin được Vì thế cô hỏi anh để xác thực lại. Người anh theo tuổi là anh trai em Ê Văn đào vẫn y mộng, cũng như can trị, khó trách Xong Khánh chỉ thấy một trận đất lạnh khó trách anh là chân thành thuyết phục người nhà mình cho anh cha lên thượng Khải khó trách anh lại chu đáo giới thiệu công việc, rồi còn hà phóng thu xe cho ở khó trách lại lo cho toàn tập của anh trai, càng khó trách lúc ấy lại dừng ấy đằng dưới nhìn anh trai cô. trước kia không phải cô không cảm thấy anh quá tốt với anh trai mình, nhưng từ đó đến giờ cứ nghĩ là vì mình quá yêu, yêu cái đấy. Chắc nay chắc từng tự mình đã từng vì thế mà nổi giận, Tuyết thời sự mặt rằn tàn lên Tuy Văn Đào Anh không cảm thấy hoang đường làm sao Thay đổi mọi người phụ nữ tới mở trình lại nói gì không được anh trai cô ta Tuy Văn Đào kêu gặp cô Môi vừa động muốn nói lại thôi Trùy rằng cái gì anh cũng không nói ra Nhưng không mấy như xong Khánh, Nhưng như sẽ hiểu anh muốn nói gì Không ánh Tôi thay đổi em bao giờ Trong khả cũng biết chẳng nói giận mình đã lỡ lời nói sai rồi Nhưng loại thể ứng này của tư Văn Đào là cô vừa khó xử vừa giận Với cùng từ sự nhanh lực của phụ nữ nói Anh còn dám nói anh chưa tương làm em hiểu lầm thì vào nói dũng nát âm thầm càng dài Anh cũng không muốn làm xong cái mất mặt Nó thế nào cô cũng là em gái Song bỉ Nếu trở mặt với cô không có nhớ ít gì Ngược lại vượt theo buổi sóc bỉ càng khó khăn hơn Vì phải. Song Khánh cũng là một cô gái thông minh và li lẽ, chỉ là bây giờ số hổ nên mới nổi cáo. Anh vui định nên làm cô tỉnh giá lại. Anh ho nhẹ một tiếng trả lời. Song Khánh là lỗi của anh. Giọng nói trầm thấp của Tô Văn Đà trần ngặt từ tính, cộng thêm ánh mắt vô cùng chân thành, nhìn thấy nào cũng cảm giác đó là những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Song Khánh nhìn anh không chớp mắt, rồi bỗng nhiên hấp mắt nóng lên, chậm rãi ngồi xuống. Đây là tiếng hợp chứng tỏ cô nàng đã nghe giận Vì thế, Dương Văn Đào hước thời dạy tôi cho cô một cốc nước Quan tâm nói, uống chút nước đi Bây giờ tôi cho cô cốc nước này phòng trẻ cô sẽ chẳng lưu tình mà hát thẳng vào mặt anh Nhưng nếu có bị như vậy cũng chẳng sao Nếu có thể làm cô hay giận thì có hề gì Một thành đại sự thì không nên cô mẹ điều tiếc Nhưng hiện nhiên, xong Khánh không đến nói không kịp chỉ được mình Cô càng chặt môi, không đôi còn thất giận nói một câu Anh, anh của em có biết không? Không biết, thì Văn Đạo cười khổ lại tin một câu Là do anh phương không ngờ, đã từng ngày về rồi lại giống như một đứa trẻ mới yêu yêu Xong khánh kinh nhìn anh, một cái lướt mắt này của cô Là người mà xảy như tương Văn đảo cũng hơn xấu hổ Cô tình ra về đá khai như vậy, chủ yếu là một sự sanh thủ đồng tình của anh gái nhỏ này Quả nhiên, xong mặt Sông Khánh có hơn một chút nhưng vẫn phụng tịnh giấc lời anh Anh trai của em không chấp nhận đâu anh ấy không đủ can đảm là đình tình liên ái Tương Vân Đà ho nhẹ vấn đề này tạm thời cứ để anh tự suy nghĩ Sông Khánh nhìn chẳng chẳng anh Kinh, anh không sợ em sẽ nói ra mọi chuyện sao Tương Vân Đà cảm thấy thoải nói hơn hẳn Thật tốt, cô đã gọi anh một cách như bình thường rồi ít nhất không được bàn cái rồng mà hét với anh như thế Ngày thường vì sau hành sinh ra kèm dự như thế Nhưng bản sắc mạnh mẽ như cây ớt nhỏ của thầy nữ vùng cao Cũng không thể nhằm đi trước la học Không biết từ sau vì sự gì nào có khúc được gần đây và thật anh cũng cảm thấy sợ Mấy con đào nhẹ nhàng nói Anh không biết nên thử lụng thế nào với cậu ấy Cũng không đoán được cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào vì thế đào không đã nói ra Đối nhiên lại đôi giọng Nhưng mà không khá thì không thể được nếu em có nói cho cậu ấy, không trình lại là, là chuyện tốt. Dì, tự nhiên anh còn cảm thấy khó mở lời, sao em phải giúp anh lấy ra tâm sự? Có biết cả đời này, anh mình đừng có biết, để cho anh ta thẳng một sự đầy đi. Tôi càng nào xấu hổ thẳng cười. Song Khánh hờn dỗi, dễ dàng nghĩ ra cái gì, hổng như nhìn anh. Hai người nhìn ra như vậy trên 2 giây, cuối cùng tôi đoàn đáo không nhịn được cười lớn. Song Khánh cầm tập dân kiện trên bàn lần qua, người trai biến loại nọ anh này, từ vang đà lên nhẹ đây lấy, song khánh lại thần phục với sao lên. Vivian Vivian em nghe anh nói đi, song khánh chìm mắt nhìn anh, em vang đà vào vẻ sầu nhưng nhìn người anh trai thì em gái đời Vivian anh rất thích em, vừa đến thành phố này em đã làm việc cùng anh, em lại là người cởi mở hoa đồng, không muốn thích cũng khó. song khánh không nói gì, và mặt em thức kia chậm rãi rơi xuống. Nhưng em hẳn cũng biết Loại thức này và yêu thích song hủ không giống nhau Anh và cậu ấy ngày sau sẽ thế nào không ai biết chết được Cậu ấy, em, cha mẹ em đều không cần lo lắng vấn đề này chỉ nên em có thể làm ơn Anh không yêu cầu em hãy ủng hộ anh Anh chỉ hy vọng chuyện này đã để cho anh và cậu ấy từ giải quyết Em đừng nhìn tay vào, được không? Chương 20 Ngoài cửa có tiếng mở khóa Sonny đang nằm trên ghế sofa, bấm ấm điều khiển, lập tức xắt xin đi phá dục rồi chạy ra ngoài. Cậu đã về, Sau Sonny đến vào hướng quang, mặc áo ngủ, hình hình như đồng phạt hình, xoa xoa tay. Trên mặt còn mang theo mụn cười hơi hơi lấy lòng, phạt nhìn rất ấm cuốn con đang mình đó chủ đấm trở về. Đây là nhà sự liên tưởng này mà mỉm cười một chút, dừng ra lượng cưng chiều mà ai cũng hiểu được chỉ có cái nóc là không nhận ra. Sao có chơi đi ngủ? sau nghỉ không cần những lợi bão buồn mồm Chào cậu về Đơn Vân Đào đang đắn thiếu trong sự vui sướng chỉ đầy 2 giây lại nghe cậu ta vội vàng bỏ khen câu Cậu vừa xong Khánh nói chuyện gì sao? Hôm nay lúc an tầm Đơn Vân Đào có gọi về nhà bán hẹn đi ăn cơm với xong Khánh nên chẳng làm cậu hơi buồn chồn loại chuyện này không thể đến lâu mà sớm một chút sẽ tốt hơn Cậu cảm thấy lo lắng Xong Khánh lâu lớn từng này về trước thế này chỉ có từ chối người khác chưa chưa có ai từ chối cô Nếu tôi Vân Đào nói mà không khéo Chỉ sợ làm tổn thương lòng tư trọng của cô Loại chuyện này người ngoài càng ít hỏi han ăn ngủ thì còn đỡ mà không đưa sự sẽ thấy mệt mỏi thêm thôi Vân Đào hơi nản mỏi, nhìn lại Cũng không phải không biết giống gì co trọng người nhà như thế nào Nếu vì vậy mà buồn, chỉ sợ sau này có phát triệu nhiều Khi xong lần bình thường trở lại, cúi đầu thay giày với thịnh giảng cô của trả lời cậu Đã nói xong, được rồi Thế nào là được rồi Lời vừa nói ra miệng, xong nhìn mới cảm thấy duyên bình đã chất vấn người ta vậy Không ổn, được đang hỏi lại Phản ứng của nó, như thế nào Nhưng màn đào thời dài Cậu cho rằng cô ấy sẽ thế nào Nên nói khóc, em không lấy chồng sao Em tôi sẽ không làm chuyện với mặt vậy đâu đúng có lời dỗ núa, không phải nói xong rồi sao? Tề Văn Đào xoáy dép đi vào nhà, cậu cũng biết rồi còn gì, xong thì cũng Ngô không nói lời nào. Tề Văn Đào đi vài bước cũng không thấy cậu đáp lời, lười đờ lại nhìn thì cậu có tinh ra khắc thần, lại cảm thấy nên an cậu một chút. Đi đến chỗ cậu cố cố vai nói, yên tâm, con gái bây giờ rất kiên cường. Tôn chỉ của các cô ấy là người đàn ông tiếp theo sẽ tốt hơn. rồi cam đoàn Song Khánh chỉ đọc nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau thức tránh sẽ lại thăng thái như cũ, cho nên cậu cũng đừng quá để tâm. Song Nghỉ Giờ Dịnh nói, Tôi cũng biết vậy, thường này tình trạng của cậu có hơi phức tạp. Tuy nhiên, cậu không muốn xong Khánh vui khổ từ tình, nhưng nếu bị từ vối mà Song Khánh cũng không cảm thấy gì, cậu lại làm cậu buồn hơn. Và đời cậu chưa từng có cơ hội được báo với em gái khỏi bị trái đuổi hay bị đứa khác chân ghẹo Đơn giản vì sau Khánh thử em đẹp là lớn lên Trước thì dựa cha mẹ, sau thì tự vừa bản thân và anh trai như cậu giống như cháu giúp ích được gì cho cô Vì rằng loại ý nghĩ này không được tốt cho lắm Nhưng sâu trong tính thức của cậu vẫn hy vọng sau Khánh mất điều chuyện gì đó Để người anh này được hành một chút Nhiều năm trước, vì em gái thời dài nói Cậu không phải hình mẫu anh trai lý tưởng Đã tạo thành bước mất trong lòng cậu Tuy rằng không thể đem lại tình hoa phục vì cho em gái Nhưng y nhất cũng không phải xấu hổ vì cậu sau nghĩ Tôi dần đầu hơi lo lắng gọi cậu lại Rồi không sao Vì rằng Đức Hình được phát trận xóa vấn đề Kỳ thực, cô bị thức tình cũng không tưởng thương nên trọng như cậu nghĩ Thì chẳng nghĩ phải không được thêm một câu Gõ và nó suốt cuộc đã nói gì Tình tình đào nhìn cậu anh hãng hơn xong mỉ một cái đầu mỗi khi đế mặt như vậy đều nhìn từ trên cao xuống một đế mắt thâm thí làm cho xong mỉ cảm thấy áp bách à, cậu chắc không phải nói mấy lời kiểu như anh không có cảm giác với em chứ nhưng lời nói này sẽ là tổn tương lòng tiêu trọng của tình yêu lắm đấy Tình tình đào yên lặng cười tự như đang tiêu cờ trí tưởng tượng của cậu nhẹ giọng hỏi. Cậu muốn biết thật sao? Xong Nghỉ khẳng trên đập đầu Tư Văn Đào hơi dao rộng cho mắt Xong Nghỉ thư hiện ra trong đáy mắt anh có một tia dâu sự trật lé Thần sắc như vậy và là hiền ký được thấy trên mặt Tư Văn Đào Cậu còn cười rằng mình nhìn lầm, đang muốn nhìn tĩa lại một chút Ánh mắt Tư Văn Đào đã khóc phục lại Giờ khi này, thần sắc so do rụng cho mắt anh hoàn toàn biến mất Anh nhìn phẳng rộng, trong mặt tỉ tĩnh, thật chí còn cười, cười. Thầy nói với cô ấy, tớ là gay Xong hỷ hẹn lưng miệng Hai ngày này phản ứng chẳng khác nhau là mấy Cô Văn Đào khoảng trương với lại cố gắng bình tĩnh gọi phản ứng của xong hỷ dường như qua thời lâu, xong thì mới hít sâu một hơi Cậu đã nói như vậy phải sao Vân Văn Đào trộn gã nhặt đầu rồi cậu đắt lại hai chữ Thiên tài Chọn được lý do này Mẹ nó, quả thật quá tuyệt di Không phải xong cái không đủ hấp dẫn Cũng không phải cô có điểm là không tốt, tất cả đều là do tư Văn Đào Là sai bạn sai lại sai ở điểm anh là đồng tính, không có hứng thú với phụ nữ sau thì bộ phục sát đất, có thể đi ra cái cớ kỳ điểm như vậy Ngay cả công ty của đàn ông cũng không nào, là người ta thật sự kinh ngạc tư Văn Đào xảy ra mất mấy giây, rồi hay chóng tỉnh lại Tôi với loại suy nghĩ dễ sang hướng thứ ba này của xanh nghỉ Làm anh và khóc xóa cười nằm mình cậu bằng lửa con mắt Cậu nghĩ rằng tớ và cậu lừa cô ấy sao? Hứ? Tên Quan Đào, bé cậu cậu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh Bình tĩnh tiến độ tàn nhẫn Tưởng chữ, tưởng chữ nói ra tôi nói thật đấy Trong chôn lát yên tĩnh không một tiếng động Đồng tình lên ái Đúng, cậu, ừ. Như một tiếng to và trách nhận Xong hỉ không có giờ nào để nói Anh vẫn rất sợ rồi Không thể trích cậu được Với cậu, những người đồng tính là một cái gì đó rất xa xôi Cậu nói đến từ này còn chưa từng đọc mừng về đồng tính nào Cũng như chuyện ngôi sao lớn xuống cơ vinh Là với lượng tính cũng xa xôi như thế Bởi vậy, với cuộc sống của đồng tính yêu ái Cậu hầu như chẳng biết gì cả Trong suy nghĩ của cậu Đồng tính thích chắn là một cái đàn ông nghèo lạ nhìn Tương Văn Đào nam tính như vậy Sao có thể làm sang dù đó chứ Có mà tưởng tượng được Xong nhỉ không hiểu Vì sao có phụ nữ tốt không thích Là ý thích đàn ông có những thứ giống nhau Ấm dình hòa hợp vẫn là lễ phải chứ Khiết rõ cực độ Là cậu không giữ được miệng mà thốt lên Đây là bệnh Là tinh ngỡ miệng lại Như không kịp rồi Tương Văn Đào vừa nghe thấy đã đen mặt Phải chữa, đúng không? Song Hỷ bị hứa điệu kia của anh nguy hiếp Nhất thời không dám nói thêm gì nữa Đường Vân Đà nhanh đôi mày giận như cậu Thật lâu sau thở dài Trừng một giọng điệu vô cùng đau xót nói Song Hỷ, người lên làm với cậu thế nào đây? Người vẫn nghĩ cậu là một người có trường sâu Biết suy nghĩ, tình địa thiện lương, Biết thông cảm với những người yếu thế Những người tương bốc như vậy Làm cho Song Hỷ đỏ mặt Ý của Tô Văn Đào cậu không phải như vậy. Như sao cậu cũng mang ra thành kiến lớn như vậy. Cậu còn chưa hiểu rõ về chúng tớ. Dựa vào cái gì mà kết luận đây là bệnh? Mà chủ tịch từng nói chưa đều cho rõ thì không có quyền lên tiếng. Cậu, anh lại không có thêm gì nữa. Nhìn trên mắt lại anh luôn là thất vọng và đau xót vô hạn. Thằng gì xấu hổ ta trần rối không biết làm thế nào cho phải. Từ khi gặp lại đến nay, người thân đào với cậu tốt nên không thể chia trách được. Cậu thực không muốn làm tổn thương anh, nhưng với tình huống bị cảm xúc chi phối, những lời nói ra so với dao có sắc bén gây phân tích cho người khác hơn. Lúc này cậu hối hận biết bao vì câu nói đã thoát ra kia. Buối dối im lặng hồi lâu, người thân đào nhắm mắt lại, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Không được. Nếu thật sự không thể chấp nhận Cậu muốn chuyển đi Cậu cũng không phản đối Anh mỉm cười thêm đương đứng lên Nhẹ giọng nói Dù sao bây giờ cậu cũng phơ hơn rồi